Ngày xưa tôi có yêu một người. chuyện tình thắm ấy mơ mộng nhỉnh trên đời tôi nàng vừa tròn đôi ta còn tôi vừa lên đôi chín hai gia đình cùng chung Nàng yêu hoa tim tôi chùm hồng Nàng thì suy tư tôi thì rất yêu đời tính tình mỗi người môi khác Gần nhau thường hay xung khắc Nên suốt ngày chẳng thích Nhưng khi được tin có người hỏi nàng Lòng tôi bỗng buồn thật buồn Tự hồ buồn tim với ta. Còn em oan trách hóa cầu Chúa ta gieo sâu cho người thương bàng Ho hoàng Tâ Ta tượng chừng là niềm thân anh rơi rớt lại hình bóng. Có người hỏi nào lòng tôi bỗng buồn thật muôn. Tựa hồ buồn tìm vỡ ta, còn em hoan trách hoa cồng. Từ đây đôi ngã xa biên Nghĩ chung em đi sao vẫn nhớ em hoài Vẫn còn bàng hoàng tê tai Tượng trưng là niềm thân ai Rơi rớt lại hình bóng Niềm thân ai rơi rớt lại hình bóng, vẫn còn bàng hoàng tê tái tượng trưng là niềm thân ai rơi rớt lại hình bóng.